Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 10 của Đạo Mộ Lương Vương. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà ra video mới hoặc bất kỳ hoạt động nào trên kênh youtube Mê truyện Cùng với Chuyện Mà Quảng Hà Tũn. Trường 42, Trùng Phùng Nhìn cánh cửa đá được điều khắc tinh tế Tôi ngẩn ngơ dừng chân phải đến 5 phút sau Mới giật mình bình tĩnh trở lại Tôi không do dự thêm nữa đi thẳng vào bên trong cánh cửa đá Bởi vì ánh sáng tỏa ra từ cái cháp pha lê Được tôi buộc ở trên tay Đã hết sức mãnh liệt lập lòe Khi tôi vừa bước qua cửa đá, tôi đã có thể nhìn rõ mọi vật ở bên trong. Đây là một gian phòng đá hình tròn, kích thước sấp xỉ bằng một sân bóng rổ. Phần nóc có hình chóp, nếu như nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy giống với lều tròn của người Mông Cổ ở Thảo Nguyên. Cũng giống như cánh cửa đá kia. Mọi đồ đạc ở trong phòng đều được đeo khắc vô cùng tinh tế. Ngay phía trước mặt tôi có một bệ đá rất rộng. Bên trên đặt một củ quan tài. Làm bằng đá cẩm thạch trắng Ở trên thành quan tài đều khắc đủ Các loại thứ chim thú kỳ lạ Còn có cả hoa văn hình mây lành, Quỳ cách khá cao Nhất định đây là căn phòng đại ngộ Dành cho những người cấp bậc trừ hầu Tôi rời ánh mắt khỏi cỗ quan tài Sau đó nhìn qua hướng khác Thấy phía bên tay phải của tôi Có một bức tượng được tạc Theo kích thước của người thật Tôi phát hiện trên bức tượng đó Không phải là tượng đá mà là tượng gỗ Bên ngoài được sơn đỏ Nước sơn vẫn đẹp đẽ và hoàn hảo, tựa như là mới được sơn lên chưa lâu. Dưới ánh sáng dọi ra từ cái chắp lê, thỉnh thoảng lại phản chiếu ra những tia màu đỏ rực. Chủ nhân của bức tượng là một thiếu nữ mặc trang phục thời cổ đại, mặt mũi hiền từ, thoạt nhìn thấy tuổi tác chỉ chừng trên 20 một chút. Khóe miệng của nàng hơi nhách lên, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước tựa như đang mỉm cười, quan sát mọi thứ trong gian phòng. Tôi cảm thấy nụ cười của nàng có chút quen thuộc. Dường như đã được nhìn thấy ở đâu đó Hơn nữa Còn là thường xuyên nhìn thấy Nhưng nhất thời là chẳng thể nhớ ra Nàng cầm một chiếc gậy như ý Thoạt nhìn giống như tiên nữ Từ trên 9 tầng trời Thực là siêu phàm thoát tục Xinh đẹp động lòng Mà đó chỉ là một bức tượng gỗ Chứ nếu như là người thật Chắc không người đàn ông nào Không thể lay động trước nàng Tôi cứ như là cảm thấy mình Đã đứng nhìn bức tượng này từ rất lâu Có điều tôi không thể nhớ ra nổi, là đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. Trong gian phòng này còn bày ra một số đồ đạc khác, chẳng hạn như là bàn đá, ghế đá, bàn trang điểm bằng đá. Sự bố trí như vậy không giống trong một lăng mộ. Rõ ràng đây là khuê phòng của một nữ tử ở thời cổ đại. Hơn nữa, phong cách này là của vùng trung nguyên, không ăn nhập với các tòa cung điện kiểu mông cổ mà nguyên lương vương cho xây dựng. Tôi bất chỉ bất giác nghi ngờ bức tượng gỗ này, vốn là một người thật, nàng bây giờ đang nằm trong chiếc quan tài đá cầm thạch trắng kia. Không rõ cô gái này có quan hệ thế nào với Nguyên Lương Vương, nhưng tôi nghĩ chắc chắn không phải là vợ, bằng không thì nàng cũng đã phải được trường sinh bất lão cùng với Nguyên Lương Vương, chứ không phải là chết ở đây. Vậy nàng là ai? Lẽ nào là một nữ tử minh triều bị bắt tới đây? Đáng tiếc là Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao không có ở đây. Bằng không với kiến thức của bọn họ nhất định sẽ đoán ra Cô gái này là người ở thời đại nào Tôi đang mãi suy nghĩ xem Chủ nhân ngôi mộ này rốt cục là ai Thì vai lại bị người ta vỗ nhẹ một cái Tôi sợ đến nỗi giật này cả mình Vừa nãy khi vào trong gian phòng này Tôi đã để ý rất kỹ Thấy ở đây không có bất kỳ người hay vật sống nào cả Tại sao Lúc này lại có người vỗ vai tôi Lẽ nào tôi vừa bị quỷ bá vai Vậy há chẳng phải là nó muốn tìm tôi thế thân hay sao? Mà nề liệu có khi nào con quỷ đó lại chính là người trong quan tài kia? Hồi nhỏ tôi đã từng nghe bà nội nói, nếu lỡ như bị quỷ bá vai, thì ngàn vạn lần đừng có ngoảnh mặt lại nhìn. Bằng không, con quỷ nó sẽ hóa thành một luồng khói xanh, thừa cơ ấy mà chui vào ngũ tạng của bạn. Kể từ đó, nó có thể xâm chiếm thân thể và linh hồn của bạn. Tùy tôi không tin thế gian này có ma quỷ tồn tại. Nhưng thời gian gần đây, những chuyện kỳ lạ xảy ra quá nhiều. Tôi không thể không nhìn lại thế giới quan của mình. Tôn Kim Nguyên có nói một câu rất đúng. Thế giới rộng lớn bao la, không chuyện gì kỳ lạ là không thể xảy ra. Chưa chắc bạn đã có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Cho nên phàm là việc gì cũng vậy. Thà tin chứ đừng cho là không. kẻo đến lúc thật sự gặp phải thì hối hận cũng muộn. Cho nên bây giờ có đánh chết, tôi cũng không thể ngoảnh đầu lại được, nếu không thì tôi chết chắc. Lúc này trên lưng, mồ hôi lạnh đã tố ra đầm đìa, toàn thân tôi rôn dậy. Cuối cùng tôi không kìm được mà kêu toán lên một tiếng. Định co cẳng chạy về phía trước, mong thoát khỏi sự đeo bám của con quỷ ở đằng sau lưng. Chỉ là không ngờ, đối phương nhanh hơn tôi một bước, bàn tay đặt ở trên vai đột nhiên dùng sức kéo mạnh. Thân thể của tôi xoay nửa vòng đối mặt với đối phương Lúc này cổ họng của tôi như nghẹn lại Không thể thốt lên lời Nhìn khuôn mặt ở trước mặt Tôi như có cảm giác muốn khóc Cổ họng rốt cuộc đã thông Tôi không kìm được mà mắng Này khốn kiếp Cậu là cái tên khốn kiếp Cậu muốn dọa chết tôi hay sao Đến rồi mà không chịu kêu lên một tiếng Cậu không biết là cái trò quỷ bá vai nó tà môn lắm à Tôn kìm nguyên Tôi bây giờ mới thật sự là muốn cắn cậu một cái Ngoài miệng thì mắng như vậy Nhưng tôi kích động ôm chặt lấy tên khốn đó Đúng vậy Người vừa đặt tay lên vai tôi không phải là ma quỷ Mà là Tôn Kim Nguyên Đứng đằng sau còn có cả anh gầy và Vương Tiên Giao Xem sắc mặt của anh gầy Hẳn là đã qua được cơn nguy hiểm Lúc này Vương Tiên Giao cũng không kìm được mà bật khóc thút thít Đến cả anh gầy cũng không nhịn được mà tới Vỗ vai tôi thật mạnh Trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhung bạn bè của mình đến mức như vậy Trong lòng vừa kích động lại vừa căm phẫn Cảm giác khiến tôi chỉ muốn khóc to Cuộc trùng phùng này để cho tôi tìm lại được hy vọng Tôi biết mình bây giờ không phải một mình đối mặt với mọi thứ nữa Bạn bè của tôi đều ở đây Có họ tôi sẽ không phải bất lực tuyệt vọng như ban nãy Sau khi anh gầy buông tôi ra Tôn Kim Nguyên chỉ vào tay tôi Lớn tiếng mắng Cậu có dám mắng tôi sao Ba người chúng tôi đứng sau lưng gọi cậu suốt một lúc lâu Thế mà cái tên khốn cậu lại không thèm trả lời Cứ đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào tượng gỗ Chúng tôi còn tưởng là cậu bị chúng tả cơ đấy Tôi nói làm sao có thể như vậy được Nếu như ba người bọn họ đứng đằng sau lưng tôi Khoảng cách lại gần như vậy Không lý nào mà tôi không nghe thấy Rồi tôi lại nghĩ Hay là tai của mình thật sự có vấn đề? Tôi nói làm sao có thể được như vậy chứ? Nếu như ba người đứng đằng sau lưng tôi, khoảng cách lại gần đến như vậy, không lý nào mà tôi lại không nghe thấy. Rồi tôi lại nghĩ, hay là tai của mình thật sự có vấn đề? Khi thì thì thầm, khi thì ngĩ ngãn, nếu như vậy tôi chẳng phải là tàn phế rồi hay sao? Thấy tôi ngây người ra như đó, vậy sốt một hồi lâu không nói năng gì. Tôn Kim Nguyên vội hỏi, tôi đã làm gì mà bần thần như thế? Tôi lo lắng. Ờ, chắc là, chắc là tại, tại của tôi có vấn đề rồi đó. Vừa nãy, tôi thực sự là không nghe thấy gì cả. Tôn Kim Nguyên kinh ngạc. Ờ, thế thì là thật đó. Lần trước khi bọn tôi gọi cậu, hình như cậu cũng không nghe thấy. Lẽ nào là tai của cậu có tật? Gọi cậu từ phía sau cậu không nghe. Sao trước đây tôi không phát hiện ra điều này? Tôn Kim Nguyên nói xong. Lên trầm tư suy nghĩ Trong bộ dáng thì dường như Đã gặp một vấn đề gì đó vô cùng khó hiểu Tôi hỏi Cậu nói thế là có ý gì Mà lần trước Gọi tôi tôi cũng không nghe là sao Tôn Kim Nguyên đáp Ở chuyện này dài lắm Tôi kể ra nhất định là cậu cũng sợ Giật nảy mình cho mà xem Có gì cậu cứ nói thẳng ra đi Đã đến nước này rồi đừng có dây dưa lằng nhằng Tôn Kim Nguyên dường như Không biết phải bắt đầu từ đâu Bèn quay sang nhờ vương tiên giao ờ, tiên giao tôi không giỏi ăn nói chuyện này nhờ cậu nhìn bộ dáng đống túng của vương tiên giao thể hình như không muốn kể chuyện này ra lắm có điều sau khi suy nghĩ một lát cô nàng rốt cuộc vẫn kể lại đầu đuôi hóa ra lúc ở hang đá bên trên sau khi tôi rơi xuống khe nứt kia không lâu thì mấy người bọn tiên giao cũng gặp tình cảnh giống hệt bị rơi vào một khe nứt khác khi hang đá sụp đổ Có điều bọn họ may mắn, sau khi rơi xuống từ không bị thương. Càng đừng nói gì đến việc bị hôn mê, bởi vì bọn họ lại rơi ngay vào một hồ nước. Sau đó họ cũng giống như tôi, phát hiện ở bên cạnh có một dòng sông ngầm mà hồ nước bọn họ vừa rơi xuống là do dòng sông này tách dòng mà ra. Họ cũng nhanh chóng phát hiện ra ở dưới sông, không phải là nước chết. Nếu cứ đi theo dòng nước thì chắc chắn sẽ tìm được lối ra. Bọn họ nhanh chóng leo lên bờ, bắt đầu đi về hướng Hạ du đi chưa được bao xa, tôn kim nguyên bị vướng chân vào một thứ gì đó, vậy là ngã đập mặt xuống đất. Cậu ta vừa mắng trời om sòm vừa lồm cồm bò dậy, lại đưa tay phổi bụi đất trên người, nhưng lại chợt phát hiện tay của mình nhớp nháp, tự như là dính mỡ. Hơn nữa cái thứ ở trên tay còn có mùi hôi thối. Cậu ta nhủ thầm lẽ nào bờ sông có cá chết, mình đã vô tình dẫm phải. Chiếc đèn pin vừa đánh rơi, tôn kim nguyên. Nhặt lên soi xuống đất Không tìm được kinh hãi Lui về phía sau vài bước Hóa ra thứ cậu ta vấp phải không phải là cá chết Mà là một cái xác người Ở bên trên đầy giỏi bọ Người ta nhìn vào mà nổi cả da gà Tôn Kim Nguyên xưa nay Vẫn luôn là phường to gan lớn mật Sau một thoáng kinh ngạc thì nhanh chóng giữ bình tĩnh Cậu ta cẩn thận đi vòng qua cái xác chết Cõng anh gầy vừa bị rơi xuống đất lên Rồi tiếp tục cùng vương tiên giao Tiến về phía trước Chỉ là Tôn Kim Nguyên không ngờ, ở phía trước lại xuất hiện rất nhiều xác chết nữa. Một số nằm ở ngay giữa đường đi, nhưng đa phần là trôi nổi giữa dòng sông ngầm. Cứ như vậy dập dành theo dòng nước, tựa như những cánh bèo vô định. Tôn Kim Nguyên bắt đầu phân tích cậu ta cho rằng dòng sông ngầm ở dưới lòng đất này và hang đá ở bên trên phải có chỗ thông với nhau. Có lẽ đó là mương nước. Còn thi thể này chắc chắn. Là của các nô lệ đã chết Bọn họ sau khi qua đời Bị nguyên lương vương sai người ném vào mương thoát lươn nước xuôi theo dòng chảy vào trong đây Chẳng ngờ ở phía dưới Vừa hay có nơi nước chảy ngược Vậy là các thi thể tụ lại một chỗ Khi nước sông dâng lên thì một số thi thể bị giạt lên bờ Thành ra cả ở trên bờ và dưới sông đều có sắc chết Vương Tiên Giào lại nhớ ra lúc này chỉ còn có ba người bọn họ ở đó Còn tôi thì đã mất tích liền bảo Tôn Kim Nguyên đi tìm tôi Tôn Kim Nguyên đặt anh gầy xuống Để đề phòng có điều bất chắc xảy ra Cậu ta đi tìm một tảng đá lớn làm vũ khí Sau đó bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm tung tích của tôi Tôn Kim Nguyên tận mắt nhìn thấy tôi rơi xuống khe nứt kia Sau khi suy nghĩ kỹ Cậu ta cho rằng vị trí mà tôi rơi xuống Có lẽ cách chỗ mấy người bọn họ không quá xa Rất có thể là ở ngay phía trước. Vậy là bắt đầu đi dọc theo con sông xuống giữa Hạ Du để tìm. Vừa tìm vừa gọi tên tôi. Đi được một lúc cậu ta phát hiện, xác chết ở phía trước càng lúc càng nhiều, bèn dừng lại. Lấy từ trong ba lô leo núi ra một chiếc gậy huỳnh quang, lắc mạnh mấy cái, rồi ném về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, cậu ta như không tin vào những điều mình vừa thấy. Bởi vì cách chỗ cậu ta đổ hơn 20 mét có vô số những thi thể đang chất thành đống, cứ như là một ngọn núi. Số lượng thi thể nhiều không kể xiết khiến cậu ta nhìn mà đổ mồ hôi. Tôn Kim Nguyên lập tức quay lại, kể chuyện này cho Vương Tiên Giao. Sau đó mấy người bọn họ cũng gặp tình cảnh gần giống như tôi, bởi vì đường đi đã bị núi thay chặn mất cho nên phải đi vòng qua. Cây đến... Tất nhiên cũng gặp phải loài thú có bộ dáng giống như cá sống, vì bọn chúng quá nhiều, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao không phải là đối thủ, đành quay lại chỗ cũ. May mà đúng lúc này anh gầy đã tỉnh lại. Sau khi nghe Tôn Kim Nguyên kể về tình hình trước mắt, thì cũng vô cùng nan giải. Lũ quái thú kia thực sự quá đông, cho dù là anh ta ở trạng thái tốt thì cũng chỉ có thể giải quyết được một hai con là cùng, huống hồ là đang bị thương. Không còn cách nào khác, họ đành tạm thời dừng chân ở đó nghỉ ngơi. Cuối cùng vẫn là vương tiên giao tinh tế, nhìn lũ quái thú tuy có mắt nhưng không thấy gì. Vậy là nghĩ ra cách điệu hổ Lý Sơn giống như tôi. Kết cục cũng không khác tôi là mấy. tuy cũng gặp một chút nguy hiểm nhưng vẫn có thể vượt qua được. Trên đường đi họ phát hiện ra thanh đao mà tôi đã vốn cầm trong tay trước khi bị rơi xuống khen nứt. Lên khẳng định là tôi đã bị rơi xuống chỗ nào đó gần đây thôi. Bởi vì bên cạnh núi thây sau lưng có rất nhiều quái thú. Do đó họ không dám hò hét gọi tên tôi. Đành đi tiếp về phía trước tìm kiếm. Thế nhưng đi chưa đầy được 50 mét. Họ lại thấy trước mặt có một núi thây nữa. Không cần nghĩ cũng biết. Ở đó nhất định có rất nhiều quái thú. Chính vào lúc này họ nhìn thấy ở trên núi thây trước mặt. Bùng lên một luồng ánh sáng màu trắng Vương Tiên Giao vô cùng kích động Này tôi nhận ra luồng sáng đó Là do cái chác pha lê Nó tỏa ra Tôi khẳng định là Bạch Vân Sơn đang ở đó Chưa biết chừng lúc này cậu ta còn đang ác chiến với lũ quái thú Chúng ta phải mau qua giúp cậu ta Mau lên Ba người bọn họ không nói gì thêm Dù biết núi thây ở trước mặt Có nhiều quái thú đang chờ đợi Nhưng vẫn không hề ngần ngại sông tới Nhưng rất lạ là khi họ tới gần núi Thây thì luồng sáng trắng từ cái cháp pha lê bỗng mờ đi, cuối cùng tắt hẳn. Còn bọn họ thì rơi vào vòng vây của bầy quái thú. May mà sau một hồi ác đấu, họ lại trốn thoát được. chương 43, tiếng gọi của hồn ma. Nói đến đây, Tôn Kim Nguyên không kìm được, lộ vẻ khó hiểu hỏi tôi. Vân Sơn, cậu nói thật đi, lúc đó có phải là cậu đang đứng ở chỗ núi Thây không? Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy hi luồng sáng trắng mà mấy người tôn kim nguyên nhìn thấy. Rất có thể là phát ra từ cái cháp pha lê khi cứu tôi. Mà khi bọn họ tới gần núi thay thì rất trùng hợp là thời điểm tôi đang chạy về hướng hạ du của dòng sông. Vậy cho nên ánh sáng chiếu ra từ cái cháp pha lê nó mới mở dần, cuối cùng tắt hẳn như vậy. Tôn kim nguyên nghe xong phân tích của tôi thì thoáng lộ vẻ trầm ngâm. Sau đó nói Là như vậy ư Thế thì đúng là trùng hợp Có điều tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu lắm Đó là sau khi rời khỏi núi thay Ba người bọn tôi cũng chạy như bay dọc theo sông ngầm Chẳng bao lâu đã nhìn thấy cậu Lúc đó hình như là cậu đang nằm trên mặt đất Bọn tôi sợ là Cậu đã xảy ra chuyện nên vừa chạy vừa gọi tên cậu Nhưng sau khi nghe thấy những tiếng gọi ấy Cậu như bị điên vậy Rõ ràng là gọi tên của ba người chúng tôi Mà lại cứ chạy về đằng trước Rất có thể lúc ấy, cậu cũng giống như bây giờ, căn bản là không nghe tiếng gọi của bọn tôi. Cho nên, tôi mới nói là cậu không phải là ngậy ngãng lần đầu tiên. Nghe xong những lời này của tôn Kim Nguyên, đầu óc của tôi trở nên tê dại. Tôi chợt nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng khác. Này, cậu nói cái gì cơ? À, à, Kim Nguyên, không lâu trước đây... Không phải là các cậu đã dùng bộ đàm gọi tôi. Hơn nữa, lúc tôi nằm ở trên mặt đất quả thực là nghe có tiếng người gọi mà. Chỉ là âm thanh không phải vang tới từ phía sau, mà rõ ràng là từ phía trước. Tôi lại chỉ nghe thấy âm thanh của tiên giao thôi, không nghe âm thanh của cậu và anh gầy. Tôn Kim Nguyên nghe tôi nói thế thì vô cùng sợ hãi. Cái gì? Bộ đàm? Cậu kể cho bọn tôi nghe xem cậu đã gặp những gì. Này, cậu đừng có dọa tôi như vậy. Không chỉ Tôn Kim Nguyên bị mấy câu nói của tôi làm cho kinh sợ. Ngay đến cả Vương Tiên Giao và anh gầy cũng đều như thế. Tất cả nhìn chậm dằm vào tôi. Bằng ánh mắt khó mà tin nổi. Tôi đột nhiên ý thức được rằng lần này e rằng mình đã gặp phải vấn đề cực kỳ ghê gớm. Chỉ nhìn vẻ mặt của ba người kia cũng đủ biết. Tôi kể lại từng tận cho họ nghe tất cả tao ngộ của mình trong khoảng thời gian vừa qua. Nghe tôi kể xong. Tôn Kim Nguyên trợn mắt to như mắt bò. Không thể nào. Tùy chúng ta mua máy bộ đàm. Nhưng sau đó lại nhớ ra là ở dưới lòng đất máy bộ đàm không nhận được tín hiệu. Cho nên đã không mang theo. Còn nữa. Hồi nãy cả ba người bọn họ đều gọi to tên cậu. Sao cậu lại chỉnh nghe tiếng của tên giao? Tôi thấy cậu không phải là nghe nhầm ngậy ngãng gì đâu. Rất có thể là cậu bị ma quỷ đùa bỡn rồi đấy. Chẳng lẽ trên thế gian này thật sự có ma quỷ? Từ nơi đáy lòng. Tôi thầm hỏi bản thân như vậy, nếu không những chuyện tôi trải qua trước đó phải giải thích thế nào đây? Còn nữa, tôi chợt nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là cơn gió quái dị đột ngột thổi tới kia. Khi đó tôi còn đang trong cơn hoảng loạn, không kịp phân tích vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại, đó chẳng phải cũng là một chuyện hết sức kỳ quái. Bao nhiêu điều cổ quái như vậy liên tục xuất hiện. Vậy thì tuyệt đối không thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích. Và bây giờ chỉ còn một khả năng duy nhất. Đó là tôi thực sự gặp ma Tranh thủ lúc chúng tôi thảo luận về vấn đề này, anh gầy cẩn thận đưa mắt ngó quanh bốn phía. Như phát hiện ra điều gì, anh quay sang hỏi tôi. Vừa rồi, cậu nói tiếng gọi tên cậu mà cậu nghe thấy là của một cô gái phải không? Tôi không chút suy nghĩ lập tức trả lời. Đúng vậy. Đưa mắt nhìn qua vương tên dao tôi bổ sung. Hồi nữa, tiếng gọi đó... Nghe như là của Vương Tiên Giao vậy. Anh gầy chỉ tay vào bức tượng gỗ. Vậy vừa rồi khi bọn tôi gọi cậu, có phải là cậu đang nhìn chằm chằm vào bức tượng này hay không? Tôi khẽ gật gật đầu. Anh gầy không kìm được mà nhíu chặt đôi mày. Một hồi lâu sau mới nói. Lần này cậu có quá nửa là đã gặp một hồn ma rồi. Có điều theo tôi thấy là đối phương không muốn hại cậu. Ngay đến cả anh gầy cũng nói là tôi gặp ma, vậy thì chẳng phải là tôi hết cách cứu. Nhưng nghe ý của anh gầy thì hình như anh biết được tôi bị loài ma, loài ma nào đeo bám. Thế là tôi nôn nóng hỏi. Anh, anh nói như thế, rốt cục là có ý gì? Có phải là anh biết được điều gì khác? Anh gầy gặt đầu trầm giọng nếu như tôi đoán không lầm. Trong lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh, con ma nữ đã có ý nhắc nhở cậu. Hy vọng cậu bảo vệ dạ Minh Châu cho tốt. Tôi nghĩ đối với cô ta, dạ Minh Châu cũng là một thứ vô cùng quan trọng. Do đó, cô ta không muốn món thần khí bị cậu làm mất. Còn về trận gió quái dị thổi tới, tất nhiên là do cô ta tạo ra để cứu cậu. Bởi vì cô ta biết rõ con quái thú đó đã chết. Mà cậu khi đó lại đang do dự, không chịu chạy trốn. Còn về phần tiếng gọi cậu trong lần cuối, Thì chẳng có gì khó hiểu cả. Cô ta nhất định là muốn đưa cậu tới một nơi đặc biệt. Đặc biệt? Là nơi nào? Tôi hoang mang. Lẽ nào con ma nữ đó muốn tôi đi vào trong quan tài để làm bạn với cô ta? Quan tài. Hai chữ này như là sét đánh ráng thẳng vào đầu tôi. Tôi lập tức ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài cầm thạch trắng ở trên bệ Tôi đột nhiên hiểu ra điều gì. Tôi quay ngoắt lại nhìn anh gầy, rôn rôn. Ý của anh là chủ nhân gian phòng này đã cố tình rụ rỗ tôi đến đây. Tôn Kim Nguyên nói Này, tôi thấy lời của anh gầy có lý đó. Cậu có biết sau khi vào phòng bọn tôi đã nhìn thấy vẻ mặt của cậu như thế nào không? Tôi khẽ lắc đầu. Tôn Kim Nguyên cười ha hả <cười> Bọn tôi thấy cậu cứ nhìn chầm chầm vào bức tượng gỗ kia. Ánh mắt mê đắm. Dù có gọi như thế nào cậu cũng không có phản ứng. Theo tôi thấy Cậu nhất định là bị con ma nữ đó làm cho mê muội rồi. Còn cô ta thì đã ở đây nhiều năm. Có quá nửa là không chịu nổi cô đơn. Cho nên mong cậu đến bầu bạn đó. Tôn Kim Nguyên mới nói. Không ngờ đến lúc này, cậu ta còn tâm trạng mà đùa bỡn. Tôi không kìm được. Thôi đi, đừng có chém gió nữa. Cái gì mà làm cho cô ta mê muội chứ. Vừa rồi chẳng qua là tôi chỉ ngơ ngẩn một chút thôi. Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh. Vương Tiên Giao cũng gật đầu, thôi đi Kim Nguyên, đừng có làm nhộn lên nữa, tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu, tại sao cô ta chỉ đưa Vân Sơn tới đây mà không phải là người khác, trong đó chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt. Tôn Kim Nguyên cười xấu xa, <cười> chuyện này chẳng phải đơn giản sao, chúng ta ở đây chỉ có ba người đàn ông mà nói thật là trông bạch Vân Sơn đàng hoàng nhất, còn mà nữ đó không nhìn chúng cậu ta thì còn nhìn ai đây. Tôi thấy Tôn Kim Nguyên lúc này quả thực là téo táo. Vừa định đáp lại cậu ta vài câu. Thì anh gầy đã xua tay. Câu hỏi vừa rồi của cô Vương. Đúng là nhắc nhở tôi. Tôi thấy con mà nữ đó có lẽ không nhắm vào người nào cả. Mà nhắm vào cái chắp pha lê và dạ minh châu trên tay của Vân Sơn đó. Lại là hai thứ đó. Mẹ kiếp, kể từ khi đoạt được hai món thần khí này. Tôi chưa từng được may mắn chút nào. Trong lòng chỉ hận. Là không thể lập tức hủy chúng đi Khiến chúng không bao giờ có thể hại người được nữa Tôn Kim Nguyên thấy tôi định đập chắp pha lê Cùng với dạ minh châu xuống đất Thì vội vàng ngăn lại Đồng thời nôn nóng Này cậu đừng có làm bừa như vậy Cậu nghĩ Hai món bảo bối này là của một mình cậu sao Cậu đừng có quên Nói gần một chút Thì bốn người chúng ta đã liều mạng mới có thể có được chúng Còn nói xa hơn thì Đã có bao nhiêu người vì chúng ta mà mất mạng Cậu đã nhìn thấy mấy ngọn núi thây kia chưa Những người đó đều bị hai thứ này hại đấy Cậu cứ thế mà đập vỡ chúng Thì há chẳng phải là hơi cho chúng quá Hơn nữa chúng là thần khí đó Cậu nghĩ mình có thể phá hỏng được chúng hay sao Lẽ nào cậu đã quên cả thanh đao cổ Chém sắt như chém bùn kia Chẳng thể khiến cho cháp pha lê sứt mẻ lên một miếng Lời của Tôn Kim Nguyên xem ra cũng có lý Ngay đến cả thanh đao sắc bén Mà không chém vỡ được cháp pha lê Vậy thì độ cứng rắn của nó chắc hẳn Chẳng kém kim cương là bao nhưng tôi thực sự không hiểu nổi nếu như con ma nữ muốn có được Trác Pha Lê và giả Minh Châu sao không trực tiếp đoạt lấy mà phải làm ra nhiều chuyện như vậy đúng là rắc rối anh gầy cũng giải thích bởi vì trên người cậu có bùa mô kim ma quỷ không thể đến gần cho nên con ma nữ đó chỉ có thể dùng pháp thuật quấy nhiễu cậu khiến thính giác của cậu có vấn đề sau đó từ từ dụ cậu đến đây cũng may là cậu mang theo bùa múa kim đó bằng không không chỉ có như vậy thôi đâu thậm chí có khả năng cậu đã bị con ma nữ đó khống chế mà cho dù là cô ta có nhập vào người cậu thì cũng chẳng phải có gì là kỳ lạ cả tôi nghe vậy thì bực bội xem ra con ma nữ đó chẳng có lòng dạ gì tốt đẹp tôi nhất định phải mở quan tài của cô ta ra đập nát xác của cô ta để cho cô ta không thể siêu sinh được anh gầy lập tức giơ tay này cậu đừng có hành động lỗ mãng Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nếu như con bà nữ đơn thuần muốn đoạt lấy thần khí từ tay cậu. Vậy nó đã không cứu cậu làm gì. Chỉ việc để quái thú ăn thịt cậu. Rồi đem thần khí đi. Tôi thấy cô ta đưa cậu đến đây là vì một nguyên nhân khác đó. Chúng ta từ từ xem đã. chương 44 Như hai giọt nước Tôi đã xem qua mọi thứ ở trong gian phòng này một lượt. Chẳng phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Vậy mà anh gầy lại nói là ở đây có cửa ngầm. Không bao lâu sau Vương Tiên Giao nói. Này, mọi sự bố trí trong phòng này giống với phong cách ở thời Minh đó. Tôi nghĩ chủ nhân của gian phòng này rất có thể là một cô gái sống vào thời kỳ đó. Anh gầy cũng gật gật đầu, tỏ ý rằng là Vương Tiên Giao nói không sai. Thế nhưng Tôn Kim Nguyên lại hỏi. Vậy tại sao một cô gái ở Triều Minh lại ở trong địa cung? Lẽ nào... Cô ta là một người vợ của Nguyên Lương Vương cướp về. Vấn đề này tôi cũng đang nghĩ tới. Có lẽ thực sự là như vậy. Nhưng tại sao cô ta lại chết ở đây? Tôi không thể hiểu nổi. Nguyên Lương Vương đã có thể khiến cho quân sư của mình trường sinh bất tử. Vậy thì không lý nào lại không làm cho vợ mình được trường sinh. Trừ phi trước khi Nguyên Lương Vương cho xây dựng địa cung thì cô gái này đã chết. Nếu như thật sự là như vậy. Cô gái này có lẽ không phải là do Nguyên Lương Vương cướp về mà là một vị phu nhân được hôn phối đàng hoàng. Phải biết, Nguyên Lương Vương tuy là người dân tộc thiểu số, nhưng tốt xấu gì cũng là một vương gia. Lấy một người phụ nữ ngoại tộc về làm vợ cũng không phải là điều gì quá ghê gớm. Hơn nữa cũng không nhất định là phải cướp. Giống như những người có tiền bây giờ, chỉ cần bỏ họ thích thì đâu có khó khăn gì để lấy được một người vợ ngoại quốc. Đó là chuyện bình thường, đảm bảo sẽ có vô số người tranh nhau. Để được làm vợ của những kẻ giàu có. Lúc này anh gầy đã đi vòng quanh gian phòng đá một hồi lâu. Thế nhưng nhìn bộ dáng nôn nóng của anh ta thì có lẽ còn chưa phát hiện ra điều gì. Anh ta đi tới phía chúng tôi. Tình hình rất tệ. Không phát hiện ở đây có cơ quan nào cả. Xem ra chúng ta chỉ có thể rời theo dòng sông ngầm đến trước gian phòng đá. Tôn Kim Nguyên hỏi. Vậy làm sao được? Anh thử nghĩ mà xem. Dòng sông ngầm đó chảy sát qua bên dưới gian phòng Chúng ta không chỉ đơn giản là phải bơi qua đâu Mà còn phải lặn đó Ai dám đảm bảo là chúng ta có thể lặn một mạch đến chỗ cửa ra Còn nữa Lẽ nào anh đã quên loài quái thú kia Bọn chúng vốn sống ở dưới nước Một khi chúng ta xuống dưới nước Thì khác nào là tự dâng mình tới miệng chúng Vương Tiên Giào suy nghĩ một chút rồi nói Nếu như trong gian phòng đá này Thực sự có cơ quan Tôi nghĩ là nó được giấu ở trong chỗ quan tài kia đó Chỉ vì Chỉ còn có nơi đó là chúng ta chưa xem Không đợi chúng tôi đưa ra ý kiến khác Tôn Kim Nguyên đã lập tức dơ cao tay Tỏ ý tán thành Vậy cứ như vậy đi Lời của tiên giao rất có lý Anh gầy suy nghĩ một chút Thấy cũng chẳng còn cách nào khác Cuối cùng đành theo ý của mọi người Tới chỗ quan tài đá Để xem thử Xem như thế nào Nói đến mở quan tài thì tôn Kim Nguyên tuyệt đối là một chuyên gia. Cậu ta sau khi quan sát kết cấu của cỗ quan tài một lát, bèn đẩy đẩy nói. Này, khe hở của cỗ quan tài này đã được dưới nước sắt rồi. Phải dùng dao rạch qua đó thì mới mở được đó. Tiền bối, nhiệm vụ này xin giao cho anh. Anh gầy khẽ gật gật đầu, cầm theo thanh đao cổ kia đi tới bên cạnh cỗ quan tài. Sau đó... Lên lách cái mũi dao vào trong khe Anh gầy đi một vòng quanh quan tài Chúng tôi tức thì nhìn thấy có rất nhiều vụn sắt Rơi ra từ khe hở của cỗ quan tài Sau khi lặp đi lặp lại việc này ba lần Anh gầy bây giờ mới dừng lại Rồi quay lại gật đầu với chúng tôi Được rồi Bây giờ có thể mở quan tài ra được rồi đâu Nắp của cỗ quan tài này đoán chừng Phải nặng dễ đến cả nghìn cân, cho nên chúng tôi không thể nào trực tiếp lật lo lên được. Bốn người cùng hợp sức đẩy nó sang một bên, từng chút từng chút một. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau, nắp quan tài rốt cục đã bị chúng tôi đẩy hẳn sang một bên. Vì sợ thi thể trong quan tài đã biến thành cương thi, cho nên lúc này tôn kim nguyên rất ngoan ngoãn. Nắp quan tài vừa rơi xuống đất đã lập tức tránh sang một bên. Anh gầy mới cười nói, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không để cô ta tiếp xúc với dương khí, thì cô ta tuyệt đối không thể sống lại được đâu. Tùy chúng tôi đều rất sợ, liền theo lời của anh gầy, nín thở đi đến phía trước quan tài. Chúng tôi sợ, có một con cương thi sẽ bất ngờ nhảy ra từ trong quan tài. Thế nhưng ở bên cạnh, có một vị cao nhân như anh gầy, chúng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tất cả lần lượt đi tới muốn nhìn xem thi thể ở bên trong quan tài rốt cục, bộ dáng như thế nào. Thi thể trong quan tài mặc một bộ đồ màu đỏ sập, đôi bàn tay trắng nõn, mịn màng, nắm chặt đặt ngang ở trên bụng. Tôi không ngờ là thi thể của cô lại có thể được giữ gìn hoàn hảo như vậy. Tôn Kim Nguyên nói Đó không phải là trang phục bình thường Mà là đồ hỷ dùng cho việc cưới hỏi Tôi thầm nghĩ Chẳng trách bức tượng gỗ kia lại được sơn màu đỏ Hóa ra là mang ý nghĩa này Ngoài ra Bởi vì trên đầu của thi thể Vẫn còn đội Một chiếc khăn đỏ che đầu Chúng tôi không thể nhìn rõ dung mạo của cô ấy Tôn Kim Nguyên mới cười cười nói Này, xem ra cô gái này chết ngay trong ngày thành hôn Bằng không thì... Đã không mặc đồ như vậy Mà vào trong quan tài Thế này thì đúng như câu nói là hỷ sự thành tang sự đó Tôi nghĩ cô ta có quá nửa Là bị lão tặc nguyên lương vương kia hại chết rồi Kỳ thực ở thời cổ đại Quyền cưới hỏi của các cô gái đều đặt trong tay của cha mẹ Bởi thế mới có câu Là mẹ ngồi đâu con Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Chỉ cần cha mẹ nhìn chúng ai Thì nhất định là con gái của họ sẽ phải gả cho người đó Căn bản là không có cơ hội để thương lượng Mà cũng bởi vì nguyên nhân này Đã có biết bao nhiêu đôi tình nhân bị chia cắt Đã có biết bao nhiêu cặp nam nữ si tình quyên sinh Xem ra cô gái ngồi trong quan tài Cũng là một người hồng nhan, bạc mệnh. Tôi đột nhiên cảm thấy tò mò Muốn đi xem dung mạo của cô gái nằm trong chỗ cỗ quan tài này Có giống với bức tượng gỗ kia không? Xong Có người nôn nóng hơn cả tôi Đó chính là Tôn Kim Nguyên Cậu ta quay sang cười cười Này, này Tôi nói này Vân Sơn Cậu đã có vợ rồi đó Việc này <cười> cậu không làm được đâu Cứ để tôi Ai bảo bây giờ tôi vẫn còn độc thân Đúng không Tôn Kim Nguyên cười vang mấy tiếng Sau đó lật cái khăn trùm đầu trên thi thẻ bốn ngỡ mình sẽ nhìn thấy một trang tuyệt sắc giai nhân. Ai ngờ khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt chúng tôi vô cùng quỷ dị. Chúng tôi nhìn vào mà kinh hãi. Ở trong khoảnh khắc đó, chúng tôi đều cứng đờ đờ. Sao lại có thể như thế chứ? Sao lại thế này? da! Khốn kiếp! Đây đúng là ảo giác mà! Tôn Kim Nguyên kêu lên một tiếng. Sau đó sợ hãi, lùi về đằng sau mấy bước, ngay cả đến cái khăn đỏ chùm đầu cậu ta đang cầm trên tay, cũng run dậy rơi xuống. Tôi lúc này, nào phải là không tim đập chân run, bởi vì cho dù có nằm mơ thì tôi cũng chẳng thể nào hình dung được. Thi thể ở trong quan tài kia có dung mạo là giống hệt như Vương Tiên Giao, chỉ là tuổi tác của Vương Tiên Giao lớn hơn cô ta một chút. Nhìn cô ta, tôi có cảm giác như là Vương Tiên Giao của 15 năm về trước. Không có chút khác biệt nào Tựa như là được đúc ra từ Cùng một khuôn vạch Vương tiền rào bị đả kích lớn hơn Bất kỳ ai ở đây Cô ngồi phịch xuống đất Không đứng dậy nổi Miệng không ngừng lầm bẩm: Sao? Sao lại giống thế Sao lại có thể như thế Tuy anh gầy cũng rất kinh hãi Xong rốt cuộc vẫn là người bình tĩnh Trở lại đầu tiên Anh ta đưa tay lau đi những giọt mồ hôi Vừa túa ra trên chán Vừa an ủi tên Giao Cô Vương à, Cái chuyện này Cái chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi à, Là trùng hợp mà thôi Đừng có sợ Tôn Kim Nguyên bấy giờ mới quay sang Tôi thấy Chuyện này chưa chắc đã là trùng hợp đâu Anh thử nghĩ mà xem Ở Trung Quốc Có 1,4 tỷ người Ngoài các cặp chị em sinh đôi Thì có bao nhiêu cô gái Có quan hệ huyết thống Mà lại có thể giống nhau như vậy hay chưa? Còn nữa, trong số 1,4 tỷ người đó, có bao nhiêu người theo nghề lật đấu? Tôi dám khẳng định con số này không quá đến 10.000 đâu. Anh lại nghĩ mà xem. Trong số 10.000 người theo nghề lật đấu, thì được có bao nhiêu là người phụ nữ chứ? E rằng là không đến 1% đâu. Chúng ta cứ tạm tính là có 100 người đi. Nhưng trong số đó lại có mấy người đến lương vương sơn lật đấu. Tôi nghĩ xác suất này gần như bằng 0. Thế mà tiên giao tới đây. Hơn nữa, bộ dáng lại giống hệt như là thi thể trong quan tài. Điều này tuyệt đối không thể giải thích cho bằng hai từ trùng hợp. Tôn Kim Nguyên dừng lại một chút, sau đó lại tiếp. Tôi thấy chỉ có hai khả năng thôi. Một là tiên giao kiếp này. Chính là tiền kiếp của thi thể kia. Hoặc là thi thể kia là kiếp trước của tiên giao. Nói tóm lại hai khả năng này không khác nhau là mấy. Nói cách khác bọn họ. Tuy hai mà một... Tôn Kim Nguyên nói ra một loạt những suy đoán của mình Tuy thoạt nghe thì khó tin Nhưng đó là cách giải thích duy nhất có thể chấp nhận được vào lúc này Tôi cũng tỏ ý tán đồng chuyện này của cậu ta Bởi lẽ lúc trước con ma nữ đã từng gọi tên tôi Và âm thanh của giọng nói đó thì quả thực Là rất giống của Vương Tiên Giao Chẳng trách khi đó tôi lại cho rằng là Vương Tiên Giao đang gọi mình Anh gầy khẽ ho lên mấy tiếng Nháy mắt ra hiểu cho tôi và Tôn Kim Nguyên Ý bảo là chúng tôi đừng có nói thêm gì nữa Bởi sắc mặt của Vương Tiên Giao lúc này Đã trở nên tái nhợt Rõ ràng là cô bị những lời vừa rồi của Tôn Kim Nguyên Làm cho kinh sợ Tôi và Tôn Kim Nguyên vội vàng ngậm miệng Không dám ho hè nữa Bây giờ anh gầy mới nói với Vương Tiên Giao Chuyện sinh tử luân hồi Tôi đã nghe qua rất nhiều lần. Căn bản là không như những gì hai người bọn họ vừa nói đâu. Cho nên cô Vương đừng có lo quá. Theo tôi thấy, đây thực sự chỉ là trùng hợp thôi. Ở trên đời này có rất nhiều sự trùng hợp mà. Một hồi lâu sau, Vương Tiên Giao tựa như vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cái miệng há hốc ở trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Rất lâu sau, cô nàng ra sức lắc đầu một cái thật mạnh, hy vọng có thể làm cho mình bình tĩnh lại. Thật vậy sao? Đây, đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Cô nàng bán tín bán nghi Quay sang hỏi anh gầy Lần này không đợi anh gầy trả lời Tôi đã tranh lời đáp Tiên giao này Anh gầy đã nói như thế thì cậu nên tin tưởng anh ấy Vừa nãy tôi và Kim Nguyên chỉ là nói linh, linh tinh thôi Tôn Kim Nguyên cũng cất lời phủ họa Nói với Vương Tiên Giao à, à, Hai đứa bọn tôi chẳng qua là xem nhiều phim thần thoại quá cho nên mới suy đoán linh tinh cậu nhất định đừng cho là thật đây chỉ là đây chỉ là trùng hợp thôi vương tiên giáo có lẽ đã bị chúng tôi thuyết phục bèn gật đầu gượng một nụ cười tỏ ý là mình không sao nữa rồi tôn kim nguyên thấy thế bèn thừa cơ để chuyển chủ đề quay sang hỏi anh gầy Này phải rồi tiên bối ở trong cỗ quan tài đá này hình như không có gì đặc biệt cả trừ phi cơ quan nằm ở bên dưới thi thể cô gái kia Anh gầy suy nghĩ một lát. Đoạn nói... Thì... Cũng có thể là như vậy lắm. Chúng ta cứ xem thử xem. Đoạn quay sang nhìn Vương Tiên Giao. Phải rồi cô Vương. Chỉ bằng cô qua chỗ khác thử xem. Vừa rồi chúng tôi có bỏ sót chỗ nào hay không? Như vậy có lẽ tốt hơn đó. Rõ ràng là anh gầy muốn để Vương Tiên Giao tập trung sang chuyện khác. Hy vọng cô sẽ không vì những thi thể kia mà suy nghĩ lung tung. Vương Tiên Giao hiểu ngay dụng ý của anh gầy khẽ ở một tiếng, đi đến chỗ cái bàn trang điểm. Lúc này, ba người chúng tôi bắt đầu suy nghĩ xem nên rời thi thể trong quan tài kia như thế nào. Bởi lẽ, hồn phách của cô gái này đang ở gần đâu đây. Chúng tôi đang chuẩn bị mạo phạm thi thể của cô ta, cho nên không thể không lo lắng, sẽ bị cô ta trả thù. Nghĩ tới đây... Tôi thật sự là âu lo, còn tôn kim nguyên thì run lẩy bẩy. Nói nhiệm vụ này giao cho anh gầy là tốt nhất. Lý do rất đơn giản, anh gầy là cao thủ, đến cả yêu ma quỷ quái còn không làm gì nổi anh. Anh gầy thì không cho rằng như vậy, có điều không phải là anh sợ, mà là vì một nguyên nhân khác anh giải thích. Không được, tôi đã lớn tuổi rồi, ôm ấp thi thể của một cô gái thì còn ra thể thống gì, chuyện này để cho hai cậu đâu. Tôn Kim Nguyên liền nói Tiền bối Việc này có gì ghi gớm đâu Anh cứ coi như là Anh đang ôm em một bộ quần áo là được mà Chịu khó một chút đi Nhưng bất kể Tôn Kim Nguyên khuyên nhủ như thế nào Anh gầy cũng không đồng ý Tôi suy nghĩ một chút Cuối cùng mới nói với Tôn Kim Nguyên Này Vừa rồi chẳng phải là cậu Là muốn lật cái khăn trùm đầu của cô ấy sao Rốt cuộc Là việc này Cậu làm luôn đi còn gì nữa. Tôn Kim Nguyên xua tay lùi về đằng sau. Ơ, không không không không, vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ chứ. Tôi đây vẫn còn độc thân, không thể như thế mà chết được đâu. hay hơn nữa, tôi còn là độc đinh ba đời, lỡ chưa xảy ra chuyện gì. Mọi người trong nhà tôi biết trông cậy vào ai. Lão Bạch, tôi thấy việc này hay là để cậu ra tay là tốt nhất rồi. Tôi thầm mắng một tiếng. Gã khốn Tôn Kim Nguyên này thực sự không phải là người. Cái miệng thối kia lời ra lời vào đều là xa láo sược. Đến cuối cùng, lý lẽ luôn thuộc về cậu ta. Tôi lườm cậu ta một cái, vẻ khinh thường. Cậu được lắm. Coi như là tôi hiểu con người của cậu rồi. Cậu hay lắm. Tôn Kim Nguyên tỏ ra thất vọng. Này, cậu nói như thế là có ý gì? Chúng ta đã quen nhau mấy chục năm rồi. Lẽ ra cậu phải hiểu con người của tôi chứ? Xem ra... Chúng tôi cần dốc bầu tâm sự với nhau một phen đó Còn mà nữ kia một lòng mong cậu đến Nhất định là nó có ý với cậu Cậu đụng chạm vào thi thể cô ta Tôi nghĩ là cô ta không trách cậu đâu <cười> Cứ yên tâm mà làm Và lại người anh em tôi đây Nhất định sẽ đứng một bên hộ giá cho cậu Sợ gì Làm tới đi Sợ gì Tôi nhất định Nếu như sợ để cậu xảy ra chuyện gì Tôi sẽ xung phong lên đầu tiên Tuyệt đối sẽ không để cho cậu mất một cọng lông nào đâu Anh gầy ngoảnh mặt qua một bên, ý tứ hết sức rõ ràng, rằng việc này đừng trông mong gì vào anh ta. Tôi suy nghĩ một chút thấy việc này quả khó. Có điều tôi cũng không muốn dây dưa với tôn kim nguyên thêm nữa trong lòng nhủ thầm. Ngay đến cả núi thay mà tôi còn có thể nằm nghỉ ngơi được, thì với một thi thể non mềm như thế có thể làm cho tôi sợ được hay sao? Cuối cùng tôi gật đầu đồng ý, việc này kiểu gì cũng vẫn phải có người làm mới được. Trường 45, lời tiên đoán Ba người chúng tôi lại một lần nữa đi đến trước quan tài Anh gầy xem xét tình trạng của thi thể trong quan tài một chút Cuối cùng quay lại khẽ gật đầu với tôi Anh tỏ ý là không việc gì đâu, có thể ra tay được Tuy biết thi thể này không phải là của Vương Tiên Giao Nhưng nhìn vào khuôn mặt kia Trái tim của tôi cứ đập thình thịch lên hồi Khốn kiếp Thật sự là giống Vương Tiên Giao như đúc vậy. Lúc này, Tôn Kim Nguyên đứng ở bên trái tôi. Anh gầy đứng ở phía trước, nhìn bộ dáng của hai người bọn họ. Chỉ cần xác chết này không có hành động gì nguy hại đến tôi, họ nhất định sẽ không ra tay. Nhưng nếu như một khi mà có biến, họ sẽ bảo vệ tôi bằng mọi cách. Tôi hít sâu một hơi vòng tay qua, đỡ lấy hai vai của xác chết. Đỡ cho cô ngồi dậy Mái tóc của cô ấy rất dài Buông xóa đến tận eo Tôi không dám nghĩ nhiều Quay đầu sang một bên Nói với anh gầy Được rồi, màu kiểm tra đi Ở bên dưới thi thể Có lót một lớp lụa trắng Phía dưới nữa cũng rất mềm mại Chắc hẳn là có đến mấy lớp Anh gầy thỏ bàn tay qua quan tài Khe ấn lên lớp lụa trắng, không phát hiện thấy chỗ nào đặc biệt. Lên lật hẳn lên, bên dưới còn có mấy lớp lụa vàng. Anh ta lại tiếp tục lật lên mấy lớp lụa như vậy. Rất nhanh đã nhìn thấy đáy quan tài. Chỉ thấy nơi đó bóng loáng như là một mặt gương. Chẳng có một khe hở nào, chứ đừng nói gì đến cơ quan. Anh gầy vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Anh lại gõ gõ vào đáy quan tài mấy cái. Thấy không có chỗ nào lạ thường, anh bèn nháy mắt ra hiệu với tôi. Tỏ ý là để xác chết nằm xuống trở lại được rồi. Tôi không dám sơ xuất. Dường như là đang hầu hạ, thái hoàng thái hậu vạch. Cẩn thận đặt thi thể nằm xuống. Có điều mọi việc cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi. Sau khi đặt được thân thể nằm xuống, không có chuyện gì xảy ra. Tôn Kim Nguyên suy nghĩ một lát rồi trầm ngâm. Này, này. Liệu có khi nào là cơ quan nằm ở dưới chân của thi thể không? Vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi Nếu như là vậy thì... ơi Lão Bạch, phiền cậu thử thêm một lần nữa được không? Tôi tức tối chừng mắt cụt này đi, đừng có ở đó mà chỉ huy linh tinh Ây, Cậu muốn làm thì cậu đi mà làm Vớ và vớ vật Hơn nữa, Ây, cậu xâm phạm thi thể của người ta như vậy Cậu không sợ là đến lúc bị báo ứng à? Tôn Kim Nguyên nói Cần lấy đại cục làm trọng Cậu ta cảm thấy cơ quan Rất có thể là nằm ở nửa bên dưới của quan tài Do đó phải kiểm tra thử mới biết Có điều lần này tôi kiên quyết không đụng đến thi thể Anh gầy thấy chúng tôi cứ cãi nhau như thế bèn nói Thôi đi các Cậu đừng làm ồn nữa Ở trong chỗ của quan tài đó quả thực Là không có cơ quan đâu Tôi thấy tốt nhất Là cứ nên khôi phục trạng thái ban đầu đi. Kẻo người chết lại trách tội chúng ta. Tôn Kim Nguyên lập tức cất lời phản đối. Ê, nhưng mà không được. Nắp của cái quan tài này được làm mặc đá đó. Bốn người chúng ta liệu có khiêng đổi hay không? Tôi thấy chỉ cần đội lại khăn đỏ trùm đầu cho cô là đủ rồi. Dứt lời Tôn Kim Nguyên bước sang một bên. Nhặt chiếc khăn trùm đầu mà mình lỡ tay đánh rơi. Sau đó đi tới bên cạnh quan tài. Đột nhiên cậu ta dừng lại. Lẽ nào là vì cậu ta vừa nói linh tinh, còn ma nữ nó đã tìm đến gây phiền phức hay sao? Tôn Kim Nguyên tựa như là vừa phát hiện ra một đại lục mới, vẫy tay gọi tôi và anh gầy. Này mau qua đi, tôi có phát hiện mới này. Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào chiếc khăn trùm đầu. Ở trên thành có nhiều chữ lắm. Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng. Chưa biết chừng, nội dung ở trong đó lại nhắc đến vị trí của cơ quan. Như vậy thì chẳng phải là chúng tôi sẽ được cứu hay sao Tôi và anh gầy đi qua Lại nghe Tôn Kim Nguyên nói tiếp Có điều chữ bên này tôi không đọc hết được Dù sao thì thời gian nghiên cứu chữ cổ của tôi cũng chưa lâu Lúc này Tiêu Vương Tiên Giao cũng đi tới Đón lấy chiếc khăn trùm đầu Ở trên tay của Tôn Kim Nguyên Đây là chữ ở thời nhà Minh Gần giống với chữ phồn thể bây giờ Tôi đọc được. Vương Tiên Giao quản lý kỵ tiệm đồ cổ đã nhiều năm. Sau đó sản nghiệp lại là gia truyền. Cho nên kiến thức về mảng này rất phong phú. Cô nàng bắt đầu phiên dịch lại. Đây là di ngôn của chủ nhân ngôi mộ. Ở bên dưới nói cố tên là Triệu. Tên Cơ là một vị đạo cô thời nhà Minh. Khi đó cô rất nổi tiếng. Không chỉ về kỳ môn độn giáp âm dương ngũ hành. Mà dung mạo của cô ấy. Còn quốc sắc thiên hương. Xong chỗ lợi hại nhất của cô ấy không phải là ở đó. Vì cô ấy còn có một bản lĩnh khác. Người thường không thể so được. Đó chính là thấu hiểu thiên cơ. Có thể biết được vị lai quá khứ. Bất kể nơi nào có chuyện gì xảy ra. Cô ấy cũng có thể đều đoán bấm ra trước. Vì nguyên nhân này. Cô ấy được người ta coi như là tiên thiên hạ phàm. Từ đó có biệt hiệu là thiên cơ tiên tử. Khi đó. Nguyên lương vương đang đối kháng với triều đình. Tùy bình bại như núi đổ. Nhưng hắn vẫn không cam lòng đầu hàng. Hắn bỏ chạy vào trong núi sâu. Ở trên đường đi đã phát hiện ra một ngôi mộ cổ lớn. Nguyên lương vương vốn dĩ là một tay trộm mộ. Vừa nhìn thấy đã biết ngôi mộ này không hề đơn giản. Lên nổi tính xấu. Sai người quật mộ lên. Trong ngôi mộ lại chẳng có thứ gì ngoài bốn bức tượng đá. Lần lượt là thần thú bốn phương. Ở chính giữa bốn con thần thú còn có một cái bệ đá ở bên trên có một chiếc dương đá rất lớn nguyên lương vương tính toán biết bên trong ắt là có bảo vật gì quý giá bằng không thì đã không cần phải thần thú trông coi như vậy liền sai người mang cái dương ra ngoài sau khi mở dương thấy bên trong có một cái cháp pha lê lấp lánh tiếu chiếu ra những tia chói mắt nguyên lương vương cảm mừng Biết rằng mình đã chiếm được Minh Châu Có điều Nguyên Lương Vương tuy nhận ra vật này Xong lại không biết cách dùng Lúc này quân sư đi theo bên cạnh đề nghị tìm cao nhân Như thế có thể phá giải được bí mật Mà cao nhân bọn họ muốn tìm không ai khác Chính là Triệu Cơ Triệu Cơ tùy cũng biết một chút phép thuật Có điều đối phương người đông thế mạnh Sau một phen giao chiến Rốt cục cũng bị bắt đưa đến chỗ của Nguyên Lương Vương Lương vương nhìn thấy cô ta, bèn hỏi cô có biết dự đoán tương lai, vậy thì có tính được? Là mình có kiếp nạn ngày hôm nay hay không? Triệu cơ nói là tính được, nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ tránh được, bởi vì mọi việc đều đã được trời cao an bài. Lương vương không tin lại hỏi, cô có biết hôm nay hắn bắt cô đến là vì việc gì hay không? Triệu cơ đáp là vì một món bảo vật. Lương vương nghe đến đây thì cả kinh biết người này không đơn giản Bèn yêu cầu triệu cơ nói cho mình nghe Làm thế nào mới có thể sử dụng được bảo vật như thế Triệu cơ biết lương vương không phải là loại tốt lành gì Bèn trực tiếp cự tuyệt Lương vương cả giận suýt chút nữa giết chết triệu cơ Nhưng sau đó nhìn thấy Đối phương dung mạo xuất chúng bèn nhủ thầm Chi bằng cưới đối phương làm vợ Như vậy chẳng phải là sẽ giải quyết được mọi vấn đề hay sao? Sau đó lương vương cho giam lọng triệu cơ Thường xuyên qua lại thăm Đồng thời nói ra ý đồ của mình Thoạt tiên triệu cơ kiên quyết không đồng ý Thà chết không khuất phục Lương vương thấy vậy cũng không có bức ép nữa Chỉ âm thầm chờ thời cơ Mấy tháng sau Lương vương đến một khe núi Vương tiên rào nhìn thấy chúng tôi Rồi tiếp Chuyện sau đó xảy ra chắc mọi người cũng biết Tôi bỏ qua đoạn này luôn Về sau Lương Vương tìm được phép trường sinh bất lão lợi dụng thứ này để rủ dỗ Triệu Cơ. Triệu Cơ bị giam lỏng hơn ba năm, mà lòng người dù gì cũng phải có lúc biến đổi. Huống chi, thứ được đặt ra trước mặt là phép trường sinh. Ở trên đời này làm gì có ai mà không muốn mình được trường sinh, đặc biệt là phụ nữ. Ai mà không muốn mình có thể có được giữ được dung mạo mãi mãi. Cho nên cuối cùng, Triệu Cơ đã đồng ý. Kể từ đó, Lương Vương liền biết cách điều khiển dạ Minh Châu và Pháp cháp pha lê. Nghe đến đây thì tôi không kìm được. Chẳng phải là cô gái, mọi cô gái trên đời đều coi trọng dung mạo của mình hơn bất kỳ thứ gì khác. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, một người đã bị giam lỏng hơn ba năm chắc chắn là vô cùng cô độc. Trong tình huống bị dụ dỗ như vậy, đồng ý với yêu cầu của đối phương cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Bởi lẽ có ai mà không muốn được trường sinh bất lão? có ai mà không muốn được tự do? Triệu Cơ đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Tô Dục vương tiên giao. Vậy sau đó thì sao? thì sao? Vương tiên giao như đang thương thay cho Triệu Cơ, một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại rơi vào cảnh này, há chẳng phải là rất thê thảm? Sau một hồi, Vương tiên giao lại kể tiếp về sau Triệu Cơ có được hành công riêng của mình ở dưới lòng đất. Có điều nguyên lương vương sợ cô bỏ trốn, đã phái rất nhiều binh lính canh gác ở bên ngoài, đồng thời còn cho nuôi một bầy quái thú ở xung quanh. Cô nghĩ chính những con quái thú trông như những con cá sấu mù mà họ đã từng gặp, cho nên triệu cơ tuy đã được trường sinh nhưng vẫn bị giam cầm. Cô cảm thấy cô đơn, không hề vui vẻ, lại phải sống những tháng ngày dài đằng đắng ở trong thế giới tăm tối, không thấy ánh sáng mặt trời. Dần dần, cô cảm thấy sinh mệnh của mình hoàn toàn không có ý nghĩa. Không cần thiết phải tồn tại nữa. Vừa hay có một ngày, nguyên lương vương vốn, thèm khát sắc đẹp của triệu cơ, đã lâu không chịu nổi. Muốn dùng vũ lực ép triệu cơ trở thành vợ mình, triệu cơ đương nhiên là không chịu. Nhưng lương vương khi đó đã có thần lực của Chá pha Lê và Giả Minh Châu. Cô không làm gì được hắn. Vậy là cô nghĩ đến cái chết. Cô lừa Nguyên Lương Vương nói là phải được mai mối cưới hỏi đàng hoàng rồi mới có thể hành lễ phu thê. Lương Vương cũng lập tức đồng ý. Ngay trong ngày hôm đó cho trang hoàng hành cung của triệu cơ thành động phòng, đồng thời sai người ra ngoài mua đồ hỷ về để triệu cơ mặc. Còn triệu cơ trước khi chết đã bói một quẻ, tính được 600 năm sau, sẽ có ba người hữu duyên tiến vào trong địa cung. Bọn họ trải qua rất nhiều thử thách cuối cùng đến được hành cung này. Đồng thời đã phát hiện bí mật mà Triệu Cơ để lại Ba người đó chính là khắc tinh của dạ Minh Châu và Tráp Pha Lê Lương Vương cuối cùng sẽ phải chết trong tay họ Triệu Cơ còn nói Vì sợ Lương Vương phát hiện ra bí mật này Cho nên đã dùng một loại mực đặc biệt để viết Khi vừa viết lên những con chữ đều vô hình Mười ngày sau mới hiện ra Cô hy vọng những người hữu duyên khi xem những dòng chữ này Hãy tới chỗ bàn trang điểm. Ở đó có mấy bức tranh. Xem xong khắc biết được việc sẽ xảy ra. Nội dung ở trên tờ giấy chỉ có đến thế. Tôn Kỳ Nguyên cầm lấy cái khăn trùm đầu trong tay của Tiên Giao. Sau khi xem qua một chút mới tò mò. Tiên Giao, trên này chỉ có hơn trăm chữ. Sao cậu dịch ra được nhiều vậy? Có nhầm lẫn gì không? Vâng Tiên Giao giải thích. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Chữ ở đây được viết theo thể văn ngôn. Thoạt nhìn chỉ có hơn trăm chữ, nhưng dịch ra lại là một câu chuyện hoàn chỉnh. Bởi lẽ, ở trong văn ngôn, nhiều khi chỉ cần vài ba chữ, xong nội dung thì rất dài. Chẳng hạn như đoạn Nguyên Lương Vương dùng vũ lực đòi cưới Triệu Cơ làm vợ. Triệu Cơ chỉ dùng có mười mấy chữ để miêu tả là đã có thể hoàn thành. Anh gầy cũng hết sức kinh ngạc. Cô gái Triệu Cơ này quả nhiên là một vị cao nhân. Nói cô ta có thể dự đoán được tương lai hoàn toàn không sai Tôi nghĩ là các cô có cậu chính là những người hữu duyên mà cô ta đã nói tới Vương Tiên Giao gật đầu Có lẽ là vậy Nhưng vừa rồi tôi đã xem rất kỹ Ở bàn trang điểm Chẳng có bức tranh nào cả Liệu có khi nào là Nguyên Lương Vương đã phát hiện ra những bức tranh rồi hủy chúng đi Anh gầy nói Chuyện này ai mà biết được Có điều chúng ta vẫn nên xem thử Không biết chừng Chúng ta đã bỏ sót chỗ nào đó Đi tới chỗ bàn trang điểm, tôi chăm chú quan sát, thấy nó được tạc thành từ một khối cầm thạch trắng, kích thước gần tương đương với một cái bàn máy tính bình thường. Ở trên bàn có đặt một chiếc gương đồng, ngoài ra còn có hộp son phấn. Nhìn bề ngoài bàn trang điểm bóng loáng như gương, ngay đến một vết sức cũng không có chứ đừng nói gì đến tranh. Tôn Kim Nguyên nói, Cái bàn trang điểm này tôi đã xem kỹ từ đầu đến chân rồi, đâu có thấy bức tranh nào đâu. Cậu đừng nôn nóng, nếu như mấy bức tranh dễ tìm như vậy. Chị ấy đã sớm bị Lưu Vương phá hủy. Tôi nghĩ chúng là giấu được kiếm ở một nơi nào đó. Chúng ta cẩn thận quan sát sẽ biết. chương 46, 4 bức tranh Lời của anh gầy cực kỳ có lý. Vậy là chúng tôi tiếp tục cẩn thận tìm kiếm thêm một lần nữa. Không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Lần này ngay đến cả các vật phẩm để ở trên bàn. Cũng được tôi và Tôn Kim Nguyên lấy ra kiểm tra toàn bộ. Nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Chỉ có anh gầy là vẫn đứng đó quan sát. Bề mặt của bàn trang điểm, bộ dáng cực kỳ tập trung, tựa như là anh đang giám định một món đồ cổ. Bàn tay thỉnh thoảng lại đưa ra phút ve, cứ liên tục như vậy mười mấy lần mới dừng lại. Anh gầy nhíu chặt lông mày. Sau khi suy nghĩ, liền xoay người, nói dối Tôn Kim Nguyên. Đưa thành đạo cổ kỳ cho tôi. Tôn Kim Nguyên đang đứng hút thuốc, nghe vậy liền tò mò. Ờ, anh định làm gì vậy? Cứ đưa đây. Anh gầy rục xem chừng vừa phát hiện ra điều gì đó. Tôn Kim Nguyên rút thanh đao cổ từ bên hông đưa cho anh gầy. Ờ, có phát hiện gì sao? Anh gầy khẽ gật đầu. Sau khi đón lấy thanh đao cổ, liền chăm chú quan sát bề mặt của bàn trang điểm thêm một chút. Sau đó đột nhiên dùng sống đao đập một cái vào mép bàn. Anh ta dùng sức rất mạnh cả cái bàn trang điểm rung lên một hồi. Sau đó trên bề mặt. Xuất hiện vết nứt nhỏ Cứ như là có phép ảo thuật Vết nứt nhanh chóng lan rộng Trông không khác nào mặn nhện Tôi nghĩ chắc không phải là anh gầy Mới đập một cái Mà cái bàn trang điểm này chuẩn bị vỡ vộn đó chứ Lúc này anh gầy nở một nụ cười Gật đầu Hóa ra đúng là như vậy Tôn kinh nguyên thấy anh gầy Đã phá hỏng cái bàn Đã giấu những bức tranh Rồi lại còn ở đó mà cười đắc chế Bèn không kìm được buồn bực Này, anh có anh có ý gì vậy? Lẽ nào mấy bức tranh đó được giấu ở trong đá hay sao? Anh đừng có phá hoại linh tinh. Hành động của anh gầy khiến cho chúng tôi hết sức bất mãn, nhưng anh vẫn thản nhiên. ta cô gọi nhìn cho kỹ vào. Dứt lời, liền đưa tay phủ nhẹ mấy cái trên mặt bàn trang điểm. Có điều lần này anh không dùng sức như vừa rồi, chờ sau khi anh làm xong xuôi, chúng tôi ngạc nhiên, phát hiện ra chiếc bàn trang điểm, hóa ra không hề bị nứt. Các vết trông như vết nứt kia chẳng qua chỉ là đường nét của những bức tranh mà thôi. Trên mặt bàn đã hiện lên bốn bức tranh hoàn chỉnh. Tuy trình độ của người khác tranh rất bình thường, song vẫn có thể khiến cho người ta vừa nhìn đã hiểu được nội dung. Tôi rất kinh ngạc không biết làm sao anh gầy để có thể phát hiện ra bí mật này. Này, làm sao anh có thể phát hiện ra bí mật này vậy? Anh gầy cười nói, kỳ thực. Chuyện tương tự thế này tôi đã từng gặp trong một ngôi mộ cổ Từ thời đường Nguyên lý rất đơn giản Khi những bức tranh được khắt xong Tác giả sẽ dùng một loại bột thạch cao màu trắng trộn với nước Sau đó chét vào những chỗ lồi lõm ở trên bức tranh Chờ thạch cao khô lại thì sẽ dùng một thứ gì đó tương tự như giấy giáp để đánh bóng Khiến bề mặt của thạch cao vào bàn đá Trở nên giống hệt nhau Từ đó tạo ra hiệu quả che giấu rất tốt Người không biết thì không thể phát hiện ra bí mật Ở bên trong Nếu không vì trước đây tôi đã từng gặp chuyện tương tự, thì hôm nay chúng ta có thể bị thiết kế còn con này lừa bắt. Thực không thể nói là triệu cơ tâm tư rất tinh tế. Thiết kế còn con, như thế này mà chỉ để coi như là thiết kế còn con thôi sao? Vào thời cổ đại mà lại có người có thể nghĩ ra loại thiết kế này, quả thực khiến tôi kinh ngạc. Nếu không có anh gầy ở đây, chắc tôi tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao, cho dù có nghĩ nát ốc cũng chẳng thể phát hiện ra bí mật này. Tôn Kim Nguyên cảm khái, xem ra trí tuệ của người cổ đại, tuyệt không thua kém người hiện đại chúng ta, bọn họ chỉ kém chúng ta về trình độ khoa học kỹ thuật mà thôi. Tôi thật hâm mộ người nghĩ ra thiết kế này, ông ta nhất định là rất dành về cơ quan. Sau một phen tán thán, chúng tôi lại đổ dồn ánh mắt về phía trước bàn đá, bắt đầu quan sát các bức tranh. Nội dung trên bức tranh đều rất dễ hiểu, bức thứ nhất vẽ ba người, bọn họ đều đeo ba lô sau lưng. Một người trong số đó là nữ, mái tóc buộc sừng dê. Ở phía trước mặt có mấy ngọn núi lớn. Trong đó ngọn núi chính giữa cao nhất, nổi trội hơn hẳn so với những ngọn núi xung quanh. Bức tranh thứ hai có rất nhiều người, mà ba người đeo ba lô trong bức tranh thứ nhất cũng có mặt. Nhưng bên cạnh bọn họ lại xuất hiện thêm một người nữa. Người này vừa cao vừa gầy, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, ở trên người không đeo ba lô. Xong ở trên tay lại cầm một thanh đao cong cong. Đang giao chiến với đám người ăn vận theo lối binh lính. Bức tranh thứ ba có bốn người. Chính là người gầy kia cùng với hai nam một nữ trong bức tranh đầu. Họ cùng ở trong một gian phòng. Có điều mỗi một người lại đứng ở một hướng. Nhìn bộ dáng của bọn họ thì hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bức tranh thứ tư thì có chút kỳ lạ. Ở bên trên vẫn là bốn người vừa rồi. Họ đang ở trong một gian phòng khác. So với gian phòng ở bức tranh thứ ba thì rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều. Ngoài ra bên cạnh của gian phòng dường như có một bóng người trong mờ mờ Đang nhìn về phía bốn người kia trên tay cầm thứ gì đó Không biết là triệu cơ cố tình khắc người này mờ mờ như thế Hay là khi khắc đến chỗ này thì cô ta đã kiệt sức Tóm lại là bóng người rất mơ hồ Ngay đến cả khuôn mặt cũng chẳng thể nhìn rõ Chỉ có thể thấy được loáng thoáng là những đường nét của một con người Cho nên tôi mới cho rằng đó là một bóng người Sau khi xem xong bốn bức tranh tôi rất kinh ngạc Thầm khâm phục tài tiên tri của triệu cơ Vương Tiên Giáo nói Rõ ràng là nhân vật ở trong bốn bức tranh này Là bốn người chúng ta Bởi lẽ nội dung trong ba bức tranh đầu tiên Đều là những chuyện mà chúng ta vừa trải qua cách đây không lâu Hơn nữa tướng mạo của mỗi một người đều khắc họa rất riêng biệt Người vừa cao vừa gầy kia chính là Tiền Bối Người phụ nữ duy nhất là tôi Người dáng cao chính là Vân Sơn Còn tên đô con kia là Kim Nguyên Kỳ thực, ngay từ khi nhìn thấy bức tranh đầu tiên, tôi đã biết được nhân vật ở trong đó là ai. Chẳng bởi vì điều gì khác, chỉ bằng một trang phục của họ đã có thể nhìn ra phần nào. Người thời cổ đại thì làm gì có loại áo cọc kia. Đó rõ ràng là thứ mà chỉ người hiện đại mới có, huống chi là họ còn đeo ba lô. Xem nội dung trong ba bức tranh đầu tiên là chuyện mà chúng tôi từng trải qua. Còn nội dung trong bức tranh thứ tư thì rất hiển nhiên. Là chuyện mà chúng tôi sắp gặp phải. Tôi đưa mắt nhìn qua tôn kim nguyên, trầm giọng. Nội dung trong bức tranh đầu tiên đã rất rõ. Chính là tình cảnh khi ba người chúng ta tới đại học cốc. Còn nhìn ngọn núi kia đi, chính là ngọn núi của Lương Vương. Còn bức tranh thứ hai cũng đều rất dễ hiểu. Địa điểm chính là nơi Lương Vương cất bảo vật. Còn anh gầy thì đang cầm thanh đau cổ giao chiến với đối phương. Nội dung trong bức tranh thứ ba rất đơn giản. Địa điểm chính là gian phòng đá này. Lúc đó chúng ta đang ở trong phòng tìm kiếm cơ quan để rời khỏi đây. Triệu cơ quả nhiên phải có tài tiên đoán siêu phàm. Nhưng nội dung trong bức tranh thứ tư thì rốt cục là gì? Hiển nhiên, trọng điểm cần phải để ý chính là bóng người mơ hồ kia là ai. Nhìn vào bức tranh cuối cùng, anh gầy hết sức kinh ngạc. Không biết có phải là vì đang nghĩ ra điều gì đó hay không? Anh ta nói, tôi nghĩ chỉ khi nào chúng ta trải qua rồi. Thì mới có thể hiểu được nội dung trong bức tranh thứ tư này. Tôn Kim Nguyên không ngừng lầm bẩm hai chữ cái bóng, hình như đã nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng, rồi đột nhiên cậu ta biến sắc. Này, bóng người mơ hồ đó, chính là kẻ đã kém ném quả nổ về phía chúng ta. Nếu vậy, thì phải trang tiếp theo đây, chúng ta sẽ lại gặp lại hắn. Có điều như vậy cũng tốt, tôi đang muốn xem kẻ định hại chúng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu như hắn không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho việc hắn đã làm, lão tồn tôi nhất định sẽ phải lấy mạng hắn mới được. Kẻ hại chúng tôi không chỉ cực kỳ cẩn thận, hơn nữa ra tay vô cùng tàn độc. Nếu như tiếp theo đây chúng tôi gặp lại hắn, vậy thì phải hết sức cẩn thận mới được. Bằng không, rất dễ bị thua thiệt trong tay hắn. Có điều những việc hiện tại hắn làm rốt cuộc là vì mục đích gì, tại sao hắn lại làm như vậy? Tôi nghĩ chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Mà trong bốn bức tranh dự đoán tương lai của triệu cơ, đã có một bức nhắc tới hắn. Vậy thì chứng tỏ hắn cũng là một nhân vật hết sức quan trọng. Được rồi, tạm thời chúng ta không nói những chuyện đó vội. Mau lại đây mà xem, ở đây còn có mấy chữ nữa. Có lẽ là lời nhắc nhở của triệu cơ với chúng ta đó. Không biết từ bao giờ sự chú ý của anh gầy đã quay trở lại bàn trang điểm. Lúc này anh vừa nói vừa vẫy tay gọi chúng tôi. Chúng tôi đi qua đó xem thử. Thấy ở góc dưới bên phải của bức tranh thứ tư, quả nhiên có khắc mấy chữ nhỏ. Ban đầu sự chú ý của chúng tôi đều đổ dồn vào bốn bức tranh kia, thành ra không quan tâm tới những nơi khác. Nếu như không nhờ có anh gầy tinh ý, thì chắc là chúng tôi đã bỏ sót chỗ này. Anh gầy tuy đã lật đống nhiều năm, xong sự nghiên cứu đối với chữ nghĩa ở thời cổ đại, thì không hơn chúng tôi là mấy. do đó trách nhiệm phiên dịch vẫn phải trông vào tên giao. có điều đây cũng là thường tình các chuyên gia lật đấu chủ yếu chỉ quan tâm xem đây là mộ của triều đại nào ở bên trong mai táng ai liệu có cảm thấy gì hay không. còn về những chữ cổ rối rắm nói thật lòng mộ cổ của triều đại nào mà bọn tôi không đi trộn. nếu đi nghiên cứu về chữ nghĩa thì há chẳng phải là cần nghiên cứu chữ nghĩa của tất cả các triều đại hay sao? Mà việc này thì nó rất mất thời gian. Trên đời này cũng chẳng có ai hầm mà làm như vậy. Vương Tiên Giao tự trách. Đúng thế. Sao tôi lại không nghĩ tới bức tượng gỗ này? Thứ mà triệu câu chẳng cầm trong tay chẳng phải là một chiếc gậy như ý sao? Rốt cục đã phá giải được câu đố sau chữ. Mấy người chúng tôi vô cùng mừng rỡ. Ai nấy đều nở nụ cười tươi như hoa. Anh gầy sợ chúng tôi vui quá xinh buồn, bền nhắc nhở. Được rồi, tôi phải khởi động cơ quan để phòng bất chắc. Các cô các cậu lùi lại phía sau. Chúng tôi làm theo lời của anh gầy, lùi về đằng sau liền mấy bước, nhìn bức tượng gỗ đỏ sậm kia từ xa. Anh gầy tập trung tinh thần dơ cao hai tay, cầm chiếc gậy như ý trong tay của bức tượng gỗ. Hai tay của anh gầy nắm thật chặt gậy như ý, nhẹ nhàng đẩy lên trên. Ngay sau đó, Bức tường trước mặt của chúng tôi rung lên một chập Ở trên tường như mở ra một ô cửa ngầm Chúng tôi nhìn thấy thế thì không kìm được kích động